Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn bè lối xóm cũng có người biết Nhưng chẳng ai nói ra Chỉ sầm xì với nhau như một chuyện vui ngộ ngĩnh Còn Thiệu thì vẫn cứ chủ quan tin rằng Không ai biết gì về mình Cho nên gã vẫn ba hoa kể chuyện chiến trường Nêu rõ nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy của mình Tháng 6 năm 75 Khi Trần Văn Trà ra lệnh cho sĩ quan cấp úy tập trung cải tạo Thiệu lâm vào một tình trạng thật Không đi thì có thể mất mạng Vì cả khu phố ai cũng biết Thiệu từng đeo lon trung ý Và lại ở đâu mà chả có những kẻ thời cơ Sẵn sàng tố cáo Thiệu trốn học tập Mà đi thì thiệt thòi quá Khi không tự thăng cấp để đeo lấy cái khổ vào thân Dĩ nhiên cách mạng thì không cần biết Thiệu là sĩ quan thật hay giả Lệnh ban hành dành riêng cho sĩ quan Nhưng bất cứ ai dù không phải Mà muốn đi học tập cải tạo Thì cách mạng đều rộng lượng thâu nhận hết Không cật vấn lôi thôi gì cả Thiệu bứt dứt đi ra đi vào mãi Không biết quyết định ra sao Người chị lớn của Thiệu bực bội bảo Rõ thật là mua cái lo vào thân Trung sĩ mà cứ giả làm trung ý Nên bây giờ mới khổ Theo tao là chẳng dại gì mà đi trình diện học tập cái tạo Mày ra phường á Khai báo thẳng với người ta Nói thật mình chỉ là hạ sĩ quan thôi Mà chẳng khai báo cũng được Mọi thứ giấy tờ của mày đều ghi là trung sĩ chứ có bao giờ ghi là trung ý đâu Mẹ Thiệu dươm dươm nước mắt bàn Đừng có nghe lời chị mày Cứ đi đi con ạ 10 ngày có là bao Cầm lấy mảnh dậy mãn khóa về cho nó chắc ăn Ở nhà mà lo ngay ngay thì ở làm cái gì Khai báo thì khai báo Đã chắc gì người ta có thì giờ điều tra cho mình Thôi đi đi con ạ Đấy mẹ làm sẵn lọ muối vừng rồi đấy Rồi thuốc dứt đầu Rồi thuốc đau bụng Rồi nhớ mang theo vài viên thuốc phòng thân nhé Bà cụ thúc giục thêm mấy lần nữa Thiệu mới dứt khoát Chuẩn bị hành trang nhập trại Buổi tối đầu tiên Xếp hàng điểm danh Thiệu nhìn quanh Lòng mừng thầm vì trong đám mấy ngàn người Chẳng có ai quen cùng đơn vị Điều này cũng dễ hiểu Đa số sĩ quan tiểu đoàn Thiệu Là người vùng 4 Họ trình diện theo chính sách của từng địa phương Chỉ có Thiệu là dân Sài Gòn Nên phải theo lệnh của ủy ban quân quản thành phố Tháng ngày trôi rất chậm Từ tràng lớn về Xuân Lộc rồi lên sông Bé Mỗi ngày qua đi Một ngày Thiệu đau đớn hối tiếc Năm thứ hai trên rừng Thiệu bị bệnh ghẻ ngứa ngáy chịu không nổi Mới mò lên gặp quản giáo Run run thú nhận mình không phải thành phần cải tạo Và năn nỉ xin chiếu cố giải quyết cho về sớm Nhìn nét mặt thành khẩn của Thiệu Quản giáo vỗ vai an ổi Học là học cho anh chứ học cho ai mà anh đòi về Cứ cố gắng lao động tốt rồi trên sẽ cứu xét Thiệu lại nhải than vãn thêm một hồi nữa Gã quản giáo nổi nóng bảo Như thế tức là anh gian dối cách mạng Anh có ý đồ gì mà dám man khai lý lịch CIA gài anh vào đây phải không Thiệu tái mặt ú ớ phân trần Rồi lùi thủi về trại mặc cho định mệnh đưa đẩy. Hết năm thứ 3 thì Thiệu được thả về. Về giữa Sài Gòn tạm trú, chứng nào tật nấy, Thiệu vẫn nói dóc. Sài Gòn lúc này đầy những tin đồn về các tổ chức chống chính quyền, cho nên Thiệu nương theo đó mà kiếm câu chuyện làm quả. Lúc thì gã Bảo đã xuống tận Châu Đốc vào hẳn trong rừng gặp phục quốc ở núi Thất Sơn, khi thì Loan Tin mới nói chuyện với lực lượng biệt kích ở rừng lá. Bệnh nói phép Dường như đã vào máu Không còn cách cứu chữa Một hôm vào cuối năm 78 Thiệu đạp xe ngang đường Nguyễn Văn Trỗi Tình cờ thấy mấy thằng bạn thân Đang ngồi trong quán cóc Trước cửa nhà thờ Ba Chuông Thiệu tạt vào Lúc này thì Thiệu đói lắm Cà phê thuốc lá rất giới hạn Hôm nay thì túi Thiệu không có lấy một đồng Uống chùa mãi của bạn bè Thiệu cũng biết ngượng Và để tránh ngượng Thiệu thường phải phịa ra những câu chuyện mới cho người ta chú ý. Thiệu vừa kéo ghế thì một người bạn hỏi Trốn đâu mấy tháng nay mày? Chắc bắt được mối rồi hả? Sài Gòn lúc này đang lên cơn sốt về vụ nhà nước tổ chức đưa người đi bán chính thức. Những kẻ không tiền thường phải lăng xăng tìm khách để đi ké. Thiệu vắng Sài Gòn đã mấy tháng nên ai cũng tưởng rằng gã đang lao vào áp phe đó. Nhưng Thiệu phun ra một câu trả lời rất bất ngờ. Tao để học mọi người trốn ngắt hỏi lại học cái gì mày vừa mới học tập cải tạo về con học gì nữa thiệu nhìn quanh quẩn mặt mũi nghiêm trọng giọng nói chậ nghe chuyện hot nhất tại đọc